các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lách ồm um tùm, không biết là mọc từ đời nào. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đứng bóng, một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn gần mấy gốc lau cực kỳ quỷ dị. Trong số đó, có một con lợn cuối đàn hình như là bị quẻ chập chạp đuổi theo sau. Lão Thuần thoảng thốt nhận ra đúng như lời bà cụ đắp báo mộng đêm ngày hôm qua. Lão Mòn Men tiến lại, rồi nhặt con lợn mà ôm ghì lấy. Con lợn rất nhanh đã biến thành một con lợn vàng to bằng bắp đùi người lớn. Con đàn lợn thì đã biến đi đâu mất, không có để lại dấu vết nào. Sau vụ đó, nhà Lão Thuần một bước lên voi. Lão Thuần vốn bản chất lương thiện, lại quen cái thói giản dị nên ân bố đức nhiều lắm. Lại nói dạo đó, Lão mang theo con heo vàng lên tỉnh bán, được ngót nghét ngàn lạng vàng. Lão xây một cái nhà ba gian khang trang, lại đem tiền bạc đi cứu tế dân làng. Nhà nào nợ nần lũ điệu chủ thì lão cho tiền trả sạch, còn sai gia nhân trong nhà đi phát cho mỗi hộ dân ba đấu gạo trắng và năm quan tiền để mặc phòng thân. Lão thấy bất cứ ai khó khăn gì đến gõ cửa nhà lão thì lão đều giúp hết. Lão tự nhủ với bản thân rằng, của nà mà lão có được đều là của trên trời, là vong hồn của bà cụ cảm ơn mà chỉ điểm cho lão rộng lượng giúp đỡ người ta lắm. Giần già, lão thuần được tôn lên làm Phật sống ở cái làng này, nhưng lão nhất quyết không có chịu làm cái chân ông nọ bà kia, mà chỉ muốn làm lão thuần năm nào sống giữa cái tình làng và nghĩa xóm. Vợ ấy làm mẫu bền vợ của lão có chiều phẫn uất lắm. Số là từ khi có tiền, mẫu thì lại ăn trắng mặc trơn, gia nhân trong nhà kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận miệng, nên mẫu lại sinh ra nhiễu sự. Thoái đời thì cứ nhàn cư vư bất thiện mà, phú quý thì lại đâm ra sình lễ nghĩa. Mẫu cũng học đòi làm bà chánh, bà lý mà ra vào phấn son. Lão Thuần thì thấy chướng mắt lắm, nhưng thì thôi cũng mặc kệ. Cho tới buổi sáng ngày hôm ấy. Ôi giời ơi, sao mà mày ngu thế hả con? Tiếng của mụ bên rít lên từ trong phòng đứa con, làm cho lão Thuần đang ngồi nhẩm tính cho vụ sau phải buông bút tiến vào hỏi dật dạo. "Cái gì thế? Cái gì mà mụ cứ gào toáng hết cả lên như vậy chứ?" Mụ bên đập cây roi mây xuống giấy bản. Giờ cuốn sách chữ nho lên trên trước mặt lão rồi nói: "Đây này, lão xem đi. Cái này rõ ràng đọc là quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Ấy vậy mà thằng quý tử nhà lão nó cũng không có đọc ra, rốt nát là như thế này. Để sau á, tôi với lão chết đi thì dân làng này nó đẻ đầu cưỡi cổ hay sao chứ? Lão nhìn thằng con, năm nay đã lên 14 Mà chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng ngán ngẩm lắm. Lão thở dài rồi nói: "Ôi, nó sinh ra đã không bình thường. Có học thế, học nữa cũng đến vậy mà thôi. Sau này à, cứ lấy cho nó một con vợ khôn, như vậy là xong. Mụ làm gì mà cứ phải chu cháo lên thế hả?" Mụ Bền nghe thế thế thì đã lại sấn sổ tới. "Cái rể, lão dám bảo tôi là tôi ngu muội?" rước con tính rước con khác về làm vợ nó, để nó nợ hết cái gạc tài này hay sao chứ. Ngừng một hơi mụ lại tiếp tục xa xả. Ngàn đời nay, các cô đã bảo rằng cái ngữ con dâu nó khác máu tanh lòng, rước nó về để cho nó tống cổ con của ông ra ngoài đường hay sao vậy? Tính gì mà tính ngu thế? Lão thuần nghe vợ chửi thì cay cú lắm, nhưng thấy lời của mụ nói cũng có phần có lý, nên cũng đã gặng hỏi Vậy thì ý của cụ gia sao nào? Mụ bền kéo lão ra bên ngoài, ngồi xuống chiếc sập gỗ lim mà thủ thề. "Cho nó đi học. Theo cái cậu Đồ Chí ấy, chỉ có cho nó đi học thì mới có sáng ra được cái đầu thôi ông ạ." Lão thuần nhíu mày hỏi. "Cậu Đồ Chí nào nhỉ? Có phải là cậu Đồ Chí bên thôn Thượng có đúng không?" Mụ bền gật đầu rối rít. Cái đấy, cậu đồ trí là người ta đắt đồn nhau là bụng lắm chữ đấy. Lão Thuần cười hô hố, vỗ đùi đánh đét rồi nói: "Ê, chứ ưng nghĩa cái rủi cái ngữ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"